các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sợ rồi vô phòng giải lao đóng cửa lại rồi chỉ ngồi xem tivi thôi lúc đó cũng đã 2 giờ sáng rồi thì tự nhiên Tuấn lại nghe thấy cái tiếng quằn nít không ở đằng phòng cuối giải mà ngay ở ngoài sân đâu có thể nào tin được lúc đó ở ngoài trời cũng lạnh lắm nó xuống cũng gần khoảng 40 độ f rồi mà 40 độ f tức là độ fahrenheit Nó tương đương khoảng là 4 hoặc là 5 độ C, tức là độ Celsius. Lúc đó Tứng nó mới dán, dán cái bức màn cửa sổ để nhìn ra. Nó thấy nguyên một nhóm con nít chạy lầm dòng đùa giỡn. Lúc đó thì trời tối rồi. Ánh sáng à, ánh sáng của đèn mà màu vàng ở trong sân trường nó lờ mờ lắm. Nên không thể nào thấy rõ mặt từng em được. Chỉ thấy nguyên một nhóm nó chạy lầm dòng thôi lúc đó tuấn mới mở cửa sổ ra rồi kêu tụi nó nè mấy em là ai vậy thì lúc đó tụi nhỏ nghe kêu nó dừng lại nhìn về phía tuấn rồi tự nhiên biến mất hết đúng là ma thật sự rồi bây giờ là tuấn sợ dữ lắm rồi bây giờ làm sao cũng phải vô trong phòng đóng cửa lại thôi bật tivi lên ngồi cho đêm nó qua đi rồi thì mọi chuyện cũng cũng cũng bình thường trôi qua Cho đến 7 giờ sáng, khi mà giao ca cho bác lau công già, bác này tên là John, thì Tuấn mới nói với bác, tại sao mà con nghe và thấy mấy em học sinh ở trong trường vào ban đêm vậy bác John? Lúc đó thì bác John im lặng không có nói gì hết. Khi mà Tuấn đi bộ ra xe, thì bác John có gọi theo. Ê Tuấn nhà mày có chó không? Tuấn nó mới hỏi lại, dạ chi vậy? Bác mới nói, nếu có đó thì mày mang theo cho nó vui. Nếu mà có chó, tụi con nít nó không có dám vô trường phá. Thế là Tuấn về nhà mới nói với mấy đứa em. Là hỏi mấy đứa em, mày có muốn anh chăm sóc con chó của mày vào ban đêm không? Ôi <cười> trà, tụi nó mừng quá. Dĩ nhiên là nó chịu rồi. Tại vì tụi nó không có muốn thức dậy lúc nửa đêm để cho mấy con chó ra ngoài đi vệ sinh. Thế là nhờ có chó Tuấn cũng đỡ sợ và Tuấn đã mang con Ki Ki đi làm hàng đêm. Rồi một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua, ba tuần trôi qua nhờ có con chó mà cũng không có cái gì lạ xảy ra nữa hết. Con chó nó theo chân Tuấn đi quanh trường học. Khi mà Tuấn ở trong phòng học bài hay là ngủ thì con Ki Ki nó cũng nằm luôn ở dưới chân của Tuấn để mà ngủ. Rồi có một đêm nọ Tuấn đang lim dim ngủ. Chợt cái TV bật lên cái chương trình phim trẻ con. Nó nổ, nổi ốc quá trời. <cười> Đứa ngủ trong cái phòng có một mình nè. Cửa thì đóng lại. Mà cái TV thì tự nhiên nó bật lên. Mà cái chương trình phim trẻ con nữa. Thì Tuấn thức dậy nó mấy lời là lấy làm lạ lắm. Nó nói, ủa mình đâu có bao giờ xem cái chương trình này đâu. Thì cửa phòng lúc này, nó lại mở tăng quang rồi. Còn con chó, con Kiki nó chạy đâu mất tiêu. Tướng nhớ luôn luôn đóng cửa phòng để con Kiki không có chạy ra ngoài mà. Vậy mà bây giờ cửa mở con Kiki chạy ra. Thì lúc đó Tướng chợt nghe cái, cái tiếng sủa rất to của con Kiki ở cuối dãy phòng học. Cái chỗ mà hôm trước Tướng phát hiện ra ở đó có con nít đùa giỡn đó. Thế là cũng một tay cầm đèn bên một tay cầm cái chổi, Tuấn đi lại phía đó. Khi tới nơi nhìn vào trong rồi mở đèn sáng lên, không có thấy gì hết. Lúc đó cũng gần 4 giờ sáng rồi. Thế là Tuấn cúi xuống ôm con Kiki đi về phòng của mình. Khi về phòng, trời đất ơi, Tuấn nó thấy bốn năm đứa con nít ở trong phòng của nó đi ra. Thì lúc đó con Kiki phóng nhảy xuống rượt theo thế lần tuấn cũng phải chạy theo nhưng mà đâu có thấy gì đâu thế là tuấn về phòng thu xếp sách vở hết rồi ôm con chó đi về luôn tuấn có để lại miếng giấy cho bác john là gì có chuyện gấp nên phải về sớm khi về đến nhà tuấn có hỏi mẹ mẹ ơi ở đây có chùa việt nam không mẹ tuấn mới nói ở đây không có con muốn muốn tới chùa phải đi xuống thành phố lớn mới có thế là tuấn xin địa chỉ rồi lái xe đi ngay phải nói mẹ của tuấn rất ngạc rất là ngạc nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net